các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cô không ăn được cay sao không nói sớm sợ ông vũ tôi mất mặt à không sao đâu anh ấy không cần mặt mũi em nói nhiều nhỉ hàn thác liếc nhìn cô gái nhỏ một cái đi lấy thêm một bình sữa chua tiểu mai rời đi trên sân chỉ còn lại hai người bọn họ hàn thác bất chợt nhẹ giọng thái độ kiên cường của em ở đâu mất rồi rõ ràng rành chỉ mới biết nhau có hai ngày Nhưng lại giống như thấu hiểu hết Những suy nghĩ trong lòng cô Lạc hiểu né nước mắt Ngừng đầu nhìn anh, cười cười Không khó đâu, tôi thật sự Thật sự rất thích ăn Hàn thác không nói nữa Một lát sau, anh uống một hơi hết sạch ly bia Nhìn ngắm mây bay Nhoạn miệng cười Đêm khuya thành vắng Lạc hiểu và tiểu mai đều trở về phòng ngủ của mình Hàn thác vẫn còn ở trong sân Từ từ uống bia Ngước đầu lên Anh có thể nhìn thấy cửa sổ trước phòng lạc hiệu, thắp lên một ngọn đèn ấm áp. Thật ra từ đêm qua anh đã phát hiện, đèn trong phòng cô, cả đêm không tắt. Sợ tối ơ. Còn sợ chó, sợ cay. Sợ cùng với đàn ông như anh, bèo nước gặp nhau sẽ phát sinh bất cứ cúc mắt nào. Rồi lại trở về, một thân một mình, che giấu cố hương, càng giấu càng lộ. Hóa ra anh đang chứa chấp một cô nàng không có nhà để về khách đến từ nơi nào rồi lại muốn đi đâu thoáng chốc đã nửa tháng trôi qua và một buổi sáng sớm lạc hiểu duỗi lưng rồi rời giường đẩy nhẹ chiếc cửa sổ bằng gỗ quan sát mảnh sân tĩnh lặng người kia đang đứng dựa lưng vào ghế tay cầm điếu thuốc được quấn từ lá diệp thử thơm lừng. tối hôm qua anh đưa tay cho lạc hiểu người mùi thuốc Cô lặng lặng nhìn một lúc lâu, có vẻ nhờ sự xuất hiện của người đó khiến cho sớm mai thay đổi hẳn. Lạc Hiểu mở vali tìm quần áo mặc. Mặc dù đã đến thị trấn nhỏ này hơn 10 ngày, nhưng cô vẫn có thói quen cho toàn bộ đồ đạc của mình gọn gàng trong vali. Vẫn như cũ, cô tìm thấy những tờ tiền màu đỏ được nhét đầy trong đó, có khoảng gần 100 ngàn. Lạc Hiểu nhìn chúng, trong lòng bắt đầu cảm thấy bực bội. Rầm, một tiếng đóng và lì lại. Hàn Thác đợi một lúc khá lâu, nghe có động tĩnh, anh ngẩng đầu, thấy cô mặc một chiếc áo màu xám kết hợp với quần dài màu đen và giày thể thao đang đi xuống. rõ ràng là cô rất đẹp, tao nhã, chắc chắn thu hút biết bao ánh nhìn của người đàn ông khác. vậy mà Lạc Hiểu lại luôn mặc theo phong cách bụi bặm. Hàn Thác hầu như có thể tưởng tượng ra. Hình dáng khi cô mặc những y phục trang nhã, tươi sáng, có lẽ chồng cô sẽ trẻ hơn rất nhiều. Thế nhưng, như bây giờ cũng được, tuy rằng không quá bắt mắt, nhưng nhìn kỹ cũng thấy cô toát lên vẻ năng động, thoải mái. Người ta có sắc ăn diện gì mà không được. Nghĩ tới đây, hàn thác mỉm cười. Bắt gặp nụ cười đó, lạc hiểu liền hỏi. Anh cười gì? Vì hai người cũng đã quen nhau. Nên ngữ khí của cô cũng khá tùy tiện Không có gì Anh đứng lên Suy nghĩ vài việc thôi Hôm nay anh sắp xếp đưa lạc hiểu đi coi một căn nhà Nếu cô đã dự tính định cư ở thị trấn nhỏ này Ở khách sạn không phải là cách hay Hàn Thác là người bản địa Mọi việc đều tinh thông Cho nên có anh giúp sẽ thuận lợi hơn rất nhiều Ra khỏi khách sạn Hàn Thác đưa lạc hiểu tới một sườn sóc Xà xà là hai dãy nhà xếp san sát nhau, căn nhà anh chọn nằm ở khu đó. Vừa nhìn thấy cô, cô thấy căn nhà không quá gây chú ý, hai mặt đều ánh sáng tràn hòa, là một căn nhà gỗ nhỏ nhỏ, nhưng nhìn cũng khá rộng. Nhìn qua là cô thấy ưng nơi này, nhà bằng gỗ tự nhiên. Vừa nhìn là biết, xây dựng từ đây khá lâu. Từ phía cửa ra vào trồng cây hoa giấy màu tím hồng, tuy chưa được rậm rạp, Nhưng có thể tưởng tượng được cạnh hoa nở quanh khắp nhà. Đi vào bên trong là một khu vườn nhỏ, trang trí nhiều đá. Trong góc trồng rất nhiều hoa. Vào ra nhà chính có thể ngửi thoang thoảng mùi hương đặc trưng của gỗ. Chỉ nghiêm túc, suy ngẫm mới thấy được căn nhà tinh tế cỡ nào. Chủ căn nhà là một ông lão tóc hoa dâm. Lạc hiểu đi theo ông vào xem phòng, còn hàng thác thì đợi ở bên ngoài. Khi cô bước ra ngoài hai tay anh đang chống lên khối đá hoa kim cương dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn cô có thích không anh hỏi mắt là hiệu sáng bừng ngật đầu thích tôi rất thích hạn thác mỉm cười dường như đã biết trước kết quả nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net